Cực phẩm gia đình, tập thứ 116 Trong đoạn ấy, ba chiếc kiều đầu vô cùng bắt mắt. Lâm Vãng Vinh ánh mắt hiểm hốc, liếc mắt nhìn thấy một nữ tưởng ngồi ngay ngắn trên chiếc kiều thứ hai. Nữ tứ này môi đỏ da trắng, thân hình thước thạ, nhắn thần phiêu lãng tứ xứ, đôi mắt đẹp càng thêm thần phần rực rỡ, vừa tình tứ vừa thèn thùng, chẳng thấy đầu vẻ hung dữ cây độc, trông kiều Mỹ vô cùng. Nàng liếc mắt nhìn bốn phía, trên mặt hiện lên nụ cười như Mỹ, cực kỳ mê hoặc nữ tứ này không phải ai khác, chính là An, Tỷ Tỷ, nhiều ngày không gặp. Mấy ngày không thấy, ăn tỉ tỉ, tựa hồ thay đổi bồ dạng, mái tóc vẫn cao, cài thêm một chiếc thoa vàng lấp lánh, đứt xác là lông phượng, kim thoa. Bên tài đeo hai viên mã não, xanh thẫm bọc vàng, bầu ngực đầy đặn, eo thòn, chân dài, thân ảnh lạ lướt, mười phần phong vận, làm người ta nhìn đến mê mẫn. Ngồi trên chiếc nhuyễn, kiệu. Đi sau nàng là một công tử còn trẻ, phong lưu lỗi lạc, tiêu sái bất phàm, nhìn đám người trước mắt nhẹ mỉm cười. Bộ dạng kia, lầm vãng vinh cũng không xa lạ, chính là Thế tử Thành Vương Triệu Khang Ninh, từng mấy lần tương đấu ở Kim Lăng. Có Triệu Khang Ninh ở đây, vậy ngồi trên cổ triệu đầu tiên chính là lão gia của hắn. Thành Vương gia sao? Lầm vãng vinh vội vàng dương mắt nhìn tới chỉ thấy một khuôn mặt rất đặc trưng, một trung niên nam tử, mắt to mày rậm, đang ngồi trên kiệu, mình mặc cẩm y hoàng bào, khí thế phi phàm, không cần phải nói, đây chính là hiền vương, danh xưng là thành vương gia rồi. thành vương gia này quả nhiên không hổ được ông trời ưu đãi, quý tộc quốc gia, thân hình khôi ngô, ánh mắt sắc bén. Tuy trên môi mang nụ cười nhưng xung quanh không ai dám nhìn thẳng vào hắn uy nghiêm mười phần cùng bà nói chứ hồ ly tinh này cuối cùng cũng xuất hiện rồi lâm vản vinh trước tiên trong lòng kinh hãi một lúc lập tức lại nổi lên sự mê hoặc không hiểu an bích như phải dựa tay thành dương gia đối phó sư tỷ của nàng điểm này đã sớm biết chỉ là từ lúc bạch liên giáo bị tiêu diệt Nàng mất đi chỗ dung thân, muốn lại giúp đỡ cho thành dương gia cũng có lòng mà không đủ lực. Một khi mất đi thế lực, nàng hoàn toàn không còn giá trị gì đối với thành dương gia. Không có sức ảnh hưởng đến hắn, sao còn điều khiển được ai? Lâm Vãn Vinh cùng An Bích Như ở cùng nhau một đoạn thời gian, biết An Tỷ Tỷ tuyệt đối sẽ không chịu thua thiệt người khác. Nàng trước mắt mình cho tới bây giờ không đề cập tới thành dương gia... Mấy hôm trước nàng muốn cầu mình đi đối phó với sư tỷ của nàng, như thế nào mới mấy ngày không thấy nàng lại đi cùng thành viên gia rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ vốn là chỗ thân tình cũ? Hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ, chỉ là nhìn an bích như tươi cười quyến rũ, trong lòng có chút tư vị không thoải mái. Nhóm phụ tử Triệu Khang Ninh, mấy trăm người trước có binh lính mở đường, sau có chiêu quan hồ vệ, hùng hùng hổ hổ, hướng lên núi, đi lên. Uy thế mười phần dẫn dụ mọi người dừng chân đứng xem, hoang hồ không ngớt. Nhìn xem là Ninh Tiểu vương Gia Á. Hoàng Nhi nhìn thấy Triệu Khang Ninh, vỗ bàn tay nhỏ hưng phấn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn, kích động, đỏ bừng. Triều khăn ninh kia ở trên, Nguyễn Kiệu, mỉm cười vẫy tay chào, hỏi, chúng nhân xung quanh, đang họ hét, hoàng hồ. Hắn trời sinh phong lưu lưỡi lạc, nghi biểu đường đường, lại là trưởng tử hoàng tộc, già thế hiện hách, tự nhiên có vô số nữ tử đi theo như vịt. Thấy tiểu vương già phức tay chào hỏi, trong đám người nhất thời văn lên, một trận hô hào lanh nảnh. Phần lớn là nữ tử tuổi đương xuân, mong tưởng cất cánh biến thành phượng hoàng. Thấy được thần tượng, sao có thể không trở nên điên cuồng Nhìn bộ dạng Hoàng Nhi si si ngốc ngốc, lầm vãng vinh âm thầm lắc đầu cười hỏi. <cười> hoàng Nhi, nàng cảm thấy tiểu dương gia này rất tốt sao? Hoàng Nhi lắc đầu đáp. Mùi cũng không biết hắn có tốt hay không? tuy nhiên tiểu tường vương gia bộ dạng tuấn tú ngọc thụ lâm phong lại là vương gia thế tử người khác nào có thể sánh được? nghe nói hoàng thượng của chúng ta không có con trai muốn cho tiểu vương gia kế thừa ngôi báo nữa nhân vật phong lưu như vậy lại quyền quý như thế mọi người đương nhiên đều nói hắn tốt rồi kế thừa ngôi báo lầm giảng dinh trong lòng hừ một tiếng tiểu dung gia bề ngoài tuấn lãng bên trong chỉ toàn mánh khóe nếu hắn được làm hoàng đế thì thật không phải là phúc của dân chúng bất quá từ thấy đầu của từ vị đối với triệu khang ninh mà xem tự hồ nhìn không ra lão hoàng đế có ý tứ muốn hắn kế vị nếu không phụ tử triệu khang ninh như thế nào kết cấu bạch liên giáo mưu phản mà từ bị lại trăm phương ngàn kế tước giảm vây cánh của bọn họ việc nói dối này quá nửa là do có người cố ý đặt điều mê hoặc làm ra, bất quá chuyện chống triều chính sâu xa vô cùng, há dân chúng bình thường có thể hiểu được. nhìn đám người thành vương gia hướng lên núi, thân ảnh an tỷ tỷ dần dần đi xa, lâm vãn vinh cười lại hỏi: "Ha hoàng nhi, nếu tam ca cùng tiểu dương gia đứng chung một chỗ, nàng sẽ thích cười nào hơn?" hoàng nhi đỏ mặt nói cảm ca huynh thực xấu à, sao có thể hỏi người ta chuyện này? Nàng suy nghĩ một chút liền đáp, tiểu vương này á, chính nhìn đẹp mắt, chỉ là cách chúng ta quá xa, cho dù bây giờ nhìn rất tốt, nhưng trì nhận trì diện bất trì tâm, cũng không biết hắn rốt cuộc như thế nào, sao có thể so với Tam ca? Tam ca mặc dù trông không giống tiểu vương gia anh Tuấn tiêu sái như thế, nhưng là người thân thiết hòa ái. Mặc dù đôi khi có chút xấu xà, ta trong lòng lại rất thích. Nàng càng nói âm thanh càng nhỏ, tra dáng thiếu nữ hoài xuân, lầm vãng vinh tức giận bất bình. Mẹ nó tên tiểu vương gia chó má này so với ta đẹp trai hơn sao? Con mắt gì vậy à? Hắn chỉ là trắng hơn một chút. Như lão tử đây gọi là khỏe mạnh vô số người hâm mộ không kịp, trăm phương ngàn kế muốn nhộn thành nước gia như ta đây. Lâm vãn Vinh có ý muốn tìm An tỉ tỷ hỏi mấy cầu chỉ là hắn thấy An Bích Như cùng thành vương gia. Đi gần như vậy, cũng không biết hai người có quan hệ đến mức nào. Nếu hai người quan hệ tốt, tự mình lại tìm nàng, chẳng phải là vô nghĩa sao? Nói không chừng còn bại lộ mục tiêu, rước lấy khó chịu vào người vì thế tốt hơn nên xem xét cho kỹ đã trước chùa tướng quốc hương khối nghi ngút du khách như sóng trào các công tử hầu bạn bè tiểu thư nhau mì e lệ vô hạn qua lại tấp nập thật là náo nhiệt thưởng hoa hội còn chưa bắt đầu phẩm hương hội của tiêu gia lời mở màn trước một bước tự như lửa cháy lăn nhanh nữ tử trời sinh thích đẹp vừa mới qua mùa đông các phu nhân tiểu thư nghe nói có một sản phẩm mới là phấn hương đặc biệt Liền muốn đến thử một lần, lại vừa vặn gặp gian hàng tạm cổ tiêu gia trước chùa tướng quốc, có thể nói là rất tiện lợi, chỉ trong chốc lát hiện ra một đội xếp hàng dài dằn dặc, Trong hàng đều là tiểu thư xinh đẹp nhỏ tuổi, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt, các công tử đi chơi xuân túm năm tậm ba xung quanh, chẳng cần đi đâu, chỉ đứng xem náo nhiệt. Không chỉ có thế, thông tin còn truyền khắp chống rằng... Tiêu gia đại tiểu thư tới từ Kim Lăng xinh đẹp không ai sánh kịp, phẩm hương hội hôm nay do nàng tự mình chủ trì. Mỹ nữ cùng nước hoa càng thêm tương hợp, càng điên cuồng dẫn vũ mỗi người. Phẩm hương hội này thao tác thật ra rất đơn giản, đó là mỗi dạng nước hoa phối hợp với một đó hoa tương ứng, để đem trực tiếp tiến hành đối chiếu so sánh mùi thơm của hoa với nước hoa. Đồng thời lôi cuốn biết bao người lại có giá cả hợp lý. Đại tiểu thư cầm trong tay một bình nước hoa làng, đang mỉm cười hướng mọi người giới thiệu. Nước hoa này chính do một vị tiên sinh thông minh tuyệt định của tiêu gia ta lấy tinh hoa của trăm loại hoa, trải qua 99 lần, cẩn thận, lên men, chế tạo thành, mùi thơm bền bỉ, lưu giữ lâu dài, có thể nói là... Hoa trung chi vương, hương giới trí tồn, căn cứ theo sự khác biệt của các loại hoa có thể phân ra các loại khác nhau, tỉ như bình nước hoa hương hoa lan trong tây ta, hương thơm đàm nhã thấm vào tận tâm can, thích hợp với các vị tiểu thư đạm bạc mà u nhã sử dụng. Lại nói tới nước hoa mừng quầy này, nhiệt tình phóng khoáng, hương thơm nồng đậm, thích hợp với các vị tiểu thư hoặc bác sôi động sử dụng. Còn có nước hoa nhài này. Đại tiểu thư vừa nói với đâm bình nước hoa mở ra, một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt liền như hòa vào gió xuân, thấm vào mỗi mũi người, quả thật là cao quý u nhã, đích thực. Hương trùng trì vương căn cứ vào sở thích của khác nhau của mọi người, các loại nước hoa cũng chia ra loại hương đậm, hương nhạt, hương thầm kín. các vị phu nhân cùng tiểu thư có thể tùy theo sở thích của mình chọn để dùng. các loại hoa khác nhau thì mùi thơm khác nhau. hơn nữa cách sử dụng chỉ cần nhẹ nhàng quét qua một chút liền có thể giữ lại hương thơm hai ngày. Đại tiểu thư nhẹ nhàng vung tay, liền có các nhà hoàng đưa các loại cánh hoa đi tới. Tiêu tiểu thư, đây là ý gì? Một vị tiểu thư kỳ quái hỏi. Tiêu ngọc nhược mỉm cười. trăm nghe không bằng mắt thấy, tiểu muội đã được tẩm nước hoa lên các loại cánh hoa tương ứng phát đến tay chưa vị tử muội Mời chư vị so sánh muối nước hoa với cánh hoa một phèn, hiệu quả ra xa sao, liếc qua là rõ ràng. Các vị tiểu thư đều gật đầu, phương pháp này hay, đơn giản lại trực tiếp, không hề chơi mánh khóe. Nha hoàng đem các loại cánh hoa khác nhau đến tẩy các vị phu nhân, tiểu thư, chư vị nữ tử. Dựa theo sở thích của mình, chọn các loại hoa đặt nhẹ nhàng ở chóp mũi, nhất thời một loại hương thơm khác biệt xông vào mũi. Tuy là từ hoa tạo ra, so với hoa càng thơm hương làm cho người ta vừa ngửi thấy đã khó bỏ qua. Tiêu tiểu thư, nước hoa này bao nhiêu lượng bạc một bình? Một vị tiểu thư nắm chặt bình, nước hoa mừng côi, vút vẻ yêu quý không nở buông tay. Trong mắt hiện lên vẻ thích thú nồng đậm. Vội vàng hỏi. Tiêu đại tiểu thư mỉm cười đáp. Nước hoa này chỉ tiêu gia ta mới có thể chế ra. Thu nhập cánh hoa khó khăn dị thường. Chế tạo lại càng không dễ dàng. Mỗi tháng sản lượng rất ít. Chúng ta tại Kim Lăng cung Hàng Châu đều bán giới hạn. Trước mắt ở kinh thành dự trữ cực ít. Giá cả còn chưa xác định. Cho nên thưởng hoa hồi lần này chúng ta không bán nước hoa. Chỉ làm một cuộc giới thiệu đơn giản vừa nghe nói không bàn vẻ mặt các phu nhân tiểu thư nhất thời thoáng hiện lên chút thất vọng một vài nữ tử đem cánh hoa tẩm nước hoa cẩn thận nắm chắc trong tay như sợ nó rơi xuống đại tiểu thư nhìn thấy cười thầm thầm nghĩ tên xấu xa kia không biết như thế nào nghĩ ra trò này hắn quả thật rất hiểu rõ tâm lý nữ tử lợi dụng triệt để cố ý nói rõ hôm nay không bán là để kích thích sự thèm muốn của mọi người cho nên mọi người biết nước hoa này thật sự trân quý. Tuy nhiên hôm nay gặp lúc kinh thành hương vượng lại là đại hội thưởng hoa, chúng tôi liền vì mọi người trợ hứng chuẩn bị một nghìn phần quà đều là các loại nước hoa mời mọi người xem. Đại tiểu thư vừa dứt lời liền có hai nha hoàn đem một chiếc khay lớn lấp lánh ra, trong khay đặt một loạt bình thủy tinh nho nhỏ cỡ nắm tay trẻ con. Mỗi bình đều chứa non đỡ nước hoa, tuy là không nhiều lắm nhưng đủ để làm mọi người ngạc nhiên thích thú. Chúng nữ tử nhất thời lên tiếng kinh hô, nghìn phần quá tặng, thật là bạo tay quá mức. Không nói nước hoa kia chỉ riêng bình thủy tinh nhỏ tinh xảo này giá trị cũng đến một lượng bạc rồi. Đám người kêu lên, kinh hãi, tiêu gia này thật sự là quá bạo tay. Sáng hôm nay chỉ riêng trả cho việc quảng cáo này đã tốn cả hai ngàn lượng bạc. Các kiến cho người ta phải là lưỡi Thời đại này lòng người phần lớn thuần phát, mọi người há từng gặp qua thủ trọn như thế, nhất thời hò hét quên náo, ai nấy đều hân hở đi lấy tặng phẩm, đại tiểu thư nói: "Trước hết mời chưa vị tiễu muội đăng ký danh sách, sau đó liền có thể lĩnh tặng phẩm, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tiêu gia tọ." Khung cảnh sôi trào làm vãn vinh tại lưng núi thấy rõ, nhịn không được trong lòng đắc ý trên thế giới ai không tham chút tiện nghi nhỏ nhất là đối với nữ nhân điều này rất gây chú ý một lượng bạc liền có thể biến các nàng trở thành tiếp thị viên tốt nhất hơn nữa lại là những người rất trung thực này phí tổn làm sinh ý quả rất đáng giá 2.000 lượng bạc thúc đẩy buôn bán trước ém sau thả cố ý không bán lại bạo tay tặng quà thật sự là bước khởi đầu trực trở Muốn không được người ta khen ngợi cũng khó. Thanh danh tiêu dao vọt lên tận trời. Hai ngàn lượng bạc này ăn lời lại trăm lần. Hắn đã tính toán ổn thỏa tuyệt không thể lầm lẫn. lẫn về việc buôn bán trên thế giới này có ai có thể sánh với hắn chứ? Tiếp theo là tuyên truyện xào phòng thơm, nhờ tiền lệ nước hoa, lần này không cần tốn nhiều, miệng lưỡi, liếc mắt một cái là rõ ràng ngay, có sự kiện lúc đầu an bài rồi, mọi người liền dễ dàng tiếp thụ phát minh vĩ đại này. Trong khoảng thời gian ngắn, đội ngũ lĩnh tặng phẩm từ trên núi xa xa xếp hàng, nhìn thật hoàng trắng. May là tiêu gia dựng rạp đúng chỗ, cách cửa chính chùa tướng quốc một đoạn, nếu không phải thế... Cửa vào thướng hoa hội ngoài kia, hẳn đã bị sập mất. Bên này đang náo nhiệt, chợt nghe truyền đến giọng mấy nữ tử kinh hồ. Là từ tiểu thư, là từ tiểu thư, từ kinh hoa học viện đã tới. Tiêu Ngọc Nhược vội ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy từ tiểu thư mặt đầy nét cười, nhẹ nhàng nhanh nhẹn đi tới. Phía sau có mấy giáo tập của kinh hoa học viện đi theo, trong đó còn có điền văn kinh. Lần trước gặp ở Vân Lai Tiên Cảnh Từ tiểu thư, ngươi sao lại tới đây? Đại tiểu thư vội vàng tới nghênh đón, dịu dàng hỏi Từ chí tình cười nói Nước hoa kia, ta dùng thật thích Tô Diên Nương cũng yêu thích không nở rời tay Cố ý bảo ta tới đây cảm ơn mùi Ta nhận quà của mùi tốt như vậy Có thể nào không giúp ngươi một chút Tỷ tỷ, ta ở Kinh Thành có chút thể diện, dĩ nhiên vì người lôi kéo ít tỷ mũi đến. Nàng nói cực kỳ tự tin, nhưng không phải nói là nói khóa, mọi người vây quanh thấy từ chỉ tình đến đều kinh hô, từ chỉ tình cầm kỳ thi họa, thiên văn địa lý, lịch số toán học, không gì không tinh thông lại có dung mạo tuyệt thế, được xưng là đại hoa đệ nhất kỳ nữ sức ảnh hưởng tự nhiên vô cùng lớn, nàng đứng ở đâu liền là chiêu bài sống ở đấy. Đại tiểu thư trong lòng cảm kích, kéo tay nàng cười nói, "Nếu như thế, tiểu muội nên cảm ơn ân đức của tỷ tỷ, cùng cảm ơn Tô tiểu thư hậu ái." Từ Chỉ Tình gật đầu cười, nhìn vào đoàn người lĩnh tặng phẩm đông đúc thăng thở. Nước hoa này thật sự cực kỳ mỹ diệu, Tô Di Nương dùng trên người một chút Ngay cả phụ thân cũng khen không ngớt miệng, tiêu gia mùi mùi, nước hòa này thật sự là lâm tam phát minh sao? Ôi, như thế nào không thấy lâm tam? Đại tiểu thư nhìn xung quanh, tên đáng chết kia thế nào mà lúc này rồi còn chưa tới, không phải là trên đường lại nhìn thấy tiểu thư gì đó, hay là lại đi gây chuyện, làm người ta bực chết đi. Nàng biết Lâm Vãn Vinh trọng thương mới khỏi, sáng hôm sau đi liền dặn dò hắn muộn một chút hãy đến. Vốn chỉ là lời khách sáo, trong lòng vẫn hy vọng hắn xôm xóm tới giúp đỡ bên cạnh mình. Vậy mà kẻ này, việc khác thì không nghe. Những lời lừa biến lại ghi tạc trong lòng. Mặt trời lên cao ba sào rồi còn không thấy bóng người. Hắn à! Đại tiểu thư bất đắc dĩ thở dài hơi chúng ta không ai có thể quản được hắn tới giờ này còn chưa tới để xem tiểu thư nhà ai gặp phải tai ương rồi từ chỉ tịnh nghe được cười khanh khách muội <cười> muội ngươi nói như vậy ta lầm tạm hình như là bá vương chồng nhà các người rồi ta cũng không tin muội tình mình như thế lại không quản chế được hắn diệp công tử đi theo phía sau từ chỉ tịnh hiếu kỳ hỏi A từ tiểu thư các người nói lâm tam là dĩ nào? Nước hoa này là do hắn tạo ra sao? Đầu chị nước hoa. Đại tiểu thư khe khẽ thở dài, kéo vào bên tai từ trí tình nói. Ngay cả nội y kỳ quái ta tặng cho tỷ với tô tiểu thư, cũng là do lâm tam phát minh. Lời này có thật không? Từ trí tình sắc mặt đỏ bừng hỏi. Đại tiểu thư gật đầu. Từ trí tịnh, sự sốt hồi lâu mới thốt lên. Khó trách phụ thân nói người này nhìn thấu nhất, hắn học trộm người ta chữ số Ả Rập. Nước hoa và nội y này cũng không biết là sao chép từ nơi nào. Câu hỏi của Diệp công tử kia, hai vị tiểu thư không trả lời, hắn cũng không chút xấu hổ, phong độ uyển chuyển lên tiếng. A vậy này là Tiêu đại tiểu thư sao? Tại hạ Diệp Vũ Xuyên ra mắt Đại Tiểu Thư, nghe Điền Văn Kính huynh nhắc tới Đại Tiểu Thư mấy lần, hôm nay vừa gặp quá nhiễn danh bất hư truyền Điền Văn Kính đứng ở phía sau từ Tiểu Thư và Diệp Công Tử, sớm chú ý Đại Tiểu Thư từ lâu, lúc này thấy nàng rảnh rỗi liền đi lên cười nói. He he, Văn Kính ra mắt Đại Tiểu Thư, từ đăng hội an ngày đó từ biệt cũng đã mấy ngày, Đại Tiểu Thư vẫn khỏe. Đại Tiểu Thư mỉm cười đáp lễ. Cảm ơn Điền Công Tử quan tâm, tiểu nữ ngoài việc đều tốt. Điền Văn Kính liếc mắt xem xét xung quanh, tiêu gia nhân thủ đông đúc. Khung cảnh lĩnh, tặng phẩm phía trước cũng gọn gàng, có hàng lối liền ân cần nói. a đại tiểu thư lúc này có rảnh đổi không? Hôm nay chính là thưởng qua hội một năm lần của chùa tướng quốc. Quý nhân trong kinh đến thưởng qua rất nhiều, bỏ quan cơ hội này thật sự đáng tiếc tiểu sinh nguyện gì đại tiểu thư dẫn đường cùng đi thưởng hoa Yếu điều thụ nữ quân tử hảo cầu từ chỉ tình và diệp công tử đều nhìn ra tâm ý của điền văn kính đại tiểu thư vẫn chưa đáp lời hắn quay đầu nhìn từ chỉ tình cười hỏi từ tỷ tỷ hôm nay mọi người vì thưởng hoa mà đến sao từ chỉ tình cười đáp xem như thế đi diệp vũ xuyên sang mờm vào nói À, không thể đơn giản như vậy Tử tiểu thư tự mình trồng dài gốc quán Cần phải giới thiệu ở hội thưởng hoa này chứ Đại tiểu thư kinh hỷ hỏi Thật sao tỷ tỷ? Từ chỉ tình cười thẳng nhiên Ta trồng hoa chỉ là hứng thú Lần giới thiệu này cũng chưa nhắc tới Chỉ đơn giản là tìm mấy người đồng đạo Trao đổi một chút kinh nghiệm Hảo mùi mùi Người nếu rảnh rỗi liền cùng chúng ta vào xem nhé Hồi hoa năm nay hẳn rất náo nhiệt. Đại tiểu thư trạc thở dài trả lời. Hơ, tỷ tỷ, ta cũng muốn đi cùng mọi người, chỉ là lâm tâm nhà ta lại chẳng biết chạy chơi ở đâu, chờ hắn hồi lâu không tới, thật tức chết được. Nàng nói lời này cực kỳ xảo duyệt, bất động thanh sắc liền cự tuyệt hảo ý của điền văn kính đen công tử thật sự không biết rõ việc mời đại tiểu thư đi thưởng hoa cùng chuyện lâm tam kia không biết có gì liên quan chỉ là với lá gan của hắn sợ là nằm mơ cũng không nghĩ ra tên gia đình lâm tam kia gan lớn trùm trời không chỉ vùng trộm với tiêu gia nhị tiểu thư mà ngay cả đại tiểu thư trước mắt đầy cũng là vật trong tay hắn diệp vũ xuyên nghe được hai chữ lâm tam này luôn cảm thấy có chút quen thuộc lại không nhớ nổi nghe được ở đâu, nhịn không được hỏi, a tiêu tiểu thư người nói lâm tam chốt cuộc là người phương nào, Điền văn kính tức giận nói, hại diệp huynh lâm tam đó là người ngày ấy đoán trúng câu đấu trên đàng của từ tiểu thư, nghe ý tứ của tiêu đại tiểu thư, nước qua xạo phòng thơm này cũng từ hắn mà ra, diệp vũ xuyên vỗ tay. Ha ha, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, từ tiểu thư ngày ấy à, ở cửa học viện cãi nhau chính là Lâm Tam sau, hắn còn dùng tên giả là Tam Lâm. Nguyên lai like là tiểu tử này, ây hey, quả nhiên là rất xảo trá. Từ Chỉ Tình lắc đầu cười khẽ không nói lời nào, đại tiểu thư hừ một tiếng. Lâm Tam nhà chúng ta tuy bình thường thích quấy rối không cầu nệ tiểu tiết, nhưng là người quang minh lỗi lạc. Là... Hắn dùng tên giả tất nhiên là có nguyên nhân Có khi là do người ta khi phụ hắn Bất đắc dĩ hắn mới làm như vậy Dịp vũ xuyên và điền văn kính Thấy đại tiểu thư bảo vệ lâm tam như thế Trong lòng tuy kỳ quái Chỉ là nghĩ nàng che chở cho hắn Nên cũng không quan tâm Từ chỉ tình to mò nhìn đại tiểu thư cười nói Nếu như thế chúng ta liền đi vào Tiêu gia muội muội Đợi lầm tàm tới, người nhất định phải vào xem a Nhìn đội ngũ lãnh phần thưởng thật dài, lâm vắng vinh cười hát hát, lão tử sau này kiếm tiền từ nơi này nha. Hắn liền tiến lên nối vài bước, lại nhìn thấy mấy người triệu khang ninh xuống kiểu đang đi vào trong chùa tướng quốc. Ăn tỷ tỷ kia đi bên người thành vương gia, vương gia kia cũng không biết nói câu đùa vui gì, ăn bích như hồ ly tinh vũ mị liếc vương gia một cái, nhất thời yêu kiều cười rổ lên khanh khách, mặt đẹp như trái đào, ngực nở mông đầy, toàn thân xinh đẹp trung trảy, cực kỳ quyến rũ, cực kỳ mấy người. Hay, hồ ly lẳng lơ, làm vắng vinh tức giận bất bình, nuốt nước miếng một cái. À! Hey, khi cầu dẫn lão tưởng sao không thấy người thể hiện như thế? Tam ca, huynh nói cái gì? Cái gì hồ ly lẳng lơ? Cái gì biểu hiện? Hoàng Nhi đi bên cạnh hắn dịu dàng hỏi. Lâm vãng vinh đỏ mặt, hát hát cười. <cười> à, không có gì. À, ta nói là dáng điệu của Hoàng Nhi muội muội thế này à, có tiềm chất trở thành tiểu hồ ly tinh nha. Phải cổ dũ một chút. Hoàng Nhi yêu kiệu, kêu lên một tiếng, sắc mặt như sáng chiều, Vội vàng chạy về phía trước mấy bước. Lâm vắng vinh cười, hà hả, đang muốn đuổi theo. Con mắt liếc qua, đã thấy àng tỷ tỷ ở cửa chùa khẽ quay đầu lại. Ánh mắt hướng thẳng tới bên này. Trên khuôn mặt tươi cười nàng toát ra nét quyến rũ mê người. Sao giờ ngươi mới đến? Nhìn về phía xa xa thấy Lâm Tam và Hoàng Nhi đùa bẩn huyên áo đi tới. Đại tiểu thư vội vàng tiến lên nghênh đón sẵn giọng. Người khác đều bận đến chóng đầu hoa mắt ngược lại người quá thành nhàn. Anh ngồi bị trọng thương nhận chút chiếu cố là lẽ tất nhiên. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, liếc mắt đánh giá Tiêu Ngọc Nhược từ trên xuống dưới thành thật khen ngợi. À, đại tiểu thư hôm nay nạc thật là xinh đẹp. Tiêu Ngọc Nhược nghe thấy trong lòng vui mừng, trên mặt sinh ra mê màng nói: muốn người tới dùng miệng lưỡi chân chu để đón khách, lại tới muộn như vậy. Mới vừa rồi từ tỷ tỷ mời ta vào thưởng hoa thay người không đến ta cũng đành từ chối đại tiểu thư giống là một người làm việc điên cuồng ngày thường bận rộn kinh doanh tiệc sẽ không có thời gian nhớ tới mấy chuyện rảnh rỗi nhưng hôm nay không giống trước kia giờ nàng trong tim đã có người để nương tựa vào lại là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp trước lễ hội thưởng hoa ngày rằm tự nhiên trong lòng không khỏi hướng đến hơn nữa hôm nay tiếp thị rất thành công dù là tự thưởng cho mình an nhàn một chút Vào thưởng thức một phen thì có sao Trong lòng nàng có ý nghĩ này Nhưng ngượng ngùng không dám nói ra Thấy Lâm Tam trên mặt cười đùa Không đứng đắn, Nhịn không được thầm hừ một tiếng Tình đáng chết Lúc như thế này sự nhanh nhẹn hàng ngày Biến đi đâu mất rồi Lâm Văn Vinh nhẫn lực thế nào Thấy đại tiểu thư vẽ mặt e thèn Không được tự nhiên Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vào trong chùa tướng quốc Sao còn không rõ Trong lòng lại âm thầm buồn cười. Thực sự là tiết xuân đến rồi, ngay cả đại tiểu thư cũng bắt đầu nói dạ hoài xuân. thắng cười ha ha một tiếng hồ lên. <cười> Tống tẩu, tổ, việc phát tặng phẩm này tỷ hỗ trợ trong coi nhé. Ta cùng đại tiểu thư vào chùa một chút. Đừng nên hiểu lầm, chúng ta vào là xem xem có khách hàng lớn nào có thể giao tiếp chiếm chút cảm tình. Hay sự kiện thưởng qua hay ho như thế, ta lại một lòng nghĩ đến làm việc. Thật sự là trung thành đức đổ mẫu mực làm gương nha. Đi đi. Tống tẩu Tổ cười nói. Nơi này đã có ta trong coi là được rồi. Người cùng đại tiểu thư chơi đùa vui vẻ một phen. Mấy ngày nay bận rộn quấy nhiễu nàng lắm rồi. Phẩm hương hội, Lâm vãn Vinh chỉ phụ trách xuất ra chủ ý, đồng chức miệng lưỡi. Mặc dù nội dung có đầy đủ kỹ thuật, nhưng những việc phiền toái, còn lại toàn là do đại tiểu thư và tống tổ ăn bài tiếp thị đại quy mô như thế lại không có kinh nghiệm việc cần chuẩn bị rất nhiều thực sự là làm cho đại tiểu thư bận rộn không chịu được tiêu ngọc nhược trên mặt đỏ lên mạnh miệng là tên lâm tam này lười biếng ta mới không muốn đi. Ê, người không nên lôi kéo ta Tống Tổ nhìn theo bóng hai người, nhìn không được lắc đầu mỉm cười, chỉ mong lầm tàm cùng đại tiểu thư có kết quả tốt. Hai người đi vào, cổng lớn chùa tướng quốc liền cảm giác một làn hơi ấm áp ập vào mặt. Trong chùa du khách qua lại vui vẻ náo động so với ngoài chùa còn náo nhiệt hơn vài phần. Lâm vãng vinh trong lòng kỳ quái, thưởng hoa hội của chùa tướng quốc này có sức hấp dẫn lớn vậy sao? Như thế nào có cảm giác người trong toàn kinh thành đều tới đây? Nhìn đại tiểu thư khuôn mặt thoáng ẩn hồng, lâm vãn vinh cười hỏi, Hà trong chùa này chẳng lẽ có lò sưởi sao, như thế nào so với bên ngoài lại ấm hơn? Đại tiểu thư buồn cười nhìn hắn đáp. Người bình thường tinh minh vô cùng, việc gì cũng đều hiểu được rõ ràng, như thế nào ngay cả chuyện này cũng không biết. Phía sau núi chùa Tướng Quốc có một dòng suối nước nóng lớn, khí hậu dễ chịu, bốn mùa như xuân. Hoa viên kia ở trong chùa nhận được nước từ suối nước nóng. Vào đầu mùa xuân, liền có trăm hoa nở rộ, tạo thành kỳ quan. Đó là lai lịch của thượng hoa hội trong chùa tướng quốc. Bằng không, thời tiết, thế này, ngươi chạy đi đâu thưởng thức cảnh đẹp đấy? Ê, nguyên lai like là như vậy hả? Lâm giảng dinh hát hát cười hai tiếng khó trách thưởng hoa hội này lôi cốn mọi người đến thế. Nguyên lai like nơi này là kinh thành để nhất xuân. Bất quá suối nước nóng kia lại rơi vào trong miếu hòa thượng. Thật là phí của trời nha. Nếu là rơi vào đại viện của tiêu gia, lão tử liền phát minh ra bộ bikini cùng mẫu quần hình chữ ti. Mỗi ngày cùng hai vị tiểu thư nguyên ương dẫn nước tuyệt biết chừng nào. Chùa tướng quốc lịch sử lâu đời, tồn tại nhiều năm, đặc biệt nhờ khí hậu cổ suối nước nóng hoa viên trong chùa càng nổi tiếng thiên hạ. Hai người từ khi quen biết nhau tới nay chưa từng có thời gian ở chung với nhau thoải mái như thế, chậm rãi bước vào chùa, thoải mái tự do, nói chút lời làm cho đại tiểu thư sợ hãi nhảy dựng lên, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong lòng kinh hải muốn mắng hắn, trong mắt bắn ra loại toàn là nhu tình như nước. Hai người cười cười nói nói đi tới hoa viên sau chùa, còn chưa đến gần đã nghe một trận hàng hương thấm vào tận tâm can nhẹ nhàng bay tới. Lâm Vẫn vinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc cửa hình vòm ở trước mắt, chính giữa phía trên cửa có hai chữ to, Mai Viên, tức là vườn mai. <cười>